các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tinh cứ đi khắp các ngõ hẻm của làng. Cô Dương quan sát rất tập trung và tỉ mỉ, vì trời đã tối mà lại không có đèn đường như thành phố xa hoa. Sương cầm đèn pin soi sáng mọi ngóc ngách con hẻm để đảm bảo không có tên trộm nào lảng vảng ở đây cả. Trong cô cũng khá thật trọng khi làm công việc này. Cô Dương tiếp tục đi trên con đường. Đang đi thì cô gặp anh Tư là đồng nghiệp cũ năm xưa. Anh đồng nghiệp thì cứ không khỏi nhắc nhở cô Dương cẩn thận đêm khuya thanh vắng. Vì công việc này từng là công việc của anh ấy nên anh ta rất hiểu tình hình ở đây. Trên vẻ mặt anh tư luôn toát ra sự lo lắng cho người đồng nghiệp nữ này. "Chà, gần 11 giờ khuya rồi mà cô Dương còn đi chợ à." Tuy sống này ăn nên, nhưng ở đây từng xảy ra một vụ giết người rất man rợ. Nếu không có dịp gì gấp thì tốt nhất là cô nên đi được 8 đến 9 giờ thôi. Tôi vẫn nghe mọi người bảo là hồn ma đó do chất oan mà vẫn còn lảng vảng ở đây đó. Cô Dương nhìn anh Tư mỉm cười rồi trấn an. Cô Dương là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, lại không tin chuyện ma quỷ nên cô chỉ cười cho qua chuyện. Cô cũng đứng trò chuyện với anh Tư một hồi rồi tiếp tục công việc của mình. Trước khi đi, anh Tư có đưa cho Dương một cây giáo mang theo phòng kỳ bất trắc xảy ra, nhưng cô Dương tự chối, rồi chào tạm biệt anh để đi kiểm tra tiếp. Con đường đất hai bên đường là những tảng đá to trải dài, lâu lâu là những chỗ bãi cỏ xanh. Nhờ có ánh đèn pin mà cô Dương mới quan sát được, không cẩn thận dễ bốc ngã nguy hiểm đến tính mạng của chính mình. Rồi cô Dương cũng bắt đầu đi tới khu rừng. Trời thì tối đen như mực, tại đi có những cây xanh to đùng trải dài khắp con đường mòn. Dáng người nhỏ nhắn vẫn hiện lên và nguy hiểm vẫn rình rập xung quanh, một con chim cú đứng nhìn theo. Quang cảnh khá là kinh dị. Cô bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, liên tục cảnh giác tuyệt đối vì ở đây nguy hiểm quá. Cô vẫn tiếp tục công việc của mình, đi tuần tra xem có gì không. Và rồi cô Dương đã đi đến một cánh đồng lúa. Tại đây, cô đắc trông thấy một cảnh đáng sợ lạ và đáng nghi. Cô liền đi chậm rãi từng bước tiến đến gần đó. Hiện ra trước mắt cô là một cái chun to đùng, hệt như là chuông báo động lối sáng. Cô vẫn cảm thấy bất an vì dường như có một dáng người nào đó đang đứng cạnh cái chun. Cô suy nghĩ một hồi vì điều này khá đáng nghi. Cô dương lúc này khá hoảng, run cả người và quyết định bỏ về, nhưng trong lòng vẫn giấm giấc vì không hiểu tại sao giờ này lại có người đứng đó làm gì. Bước đi đột bài bước, thì cô bỗng cảm thấy lạnh lạnh sau gáy, vì như có luồng âm khí quá dữ dội, khiến cô không khỏi bàn khoảng mà sợ hãi. Cô đứng chậm ngâm một hồi suy nghĩ, có quyết định từ từ quay đầu lại nhìn chằm chằm. Trong cái khoảng không tối đen đó, dần hiện ra dáng một người đàn ông cao to đang đứng dựa vào thành treo chum. Cô đắc quay sang dõi lệnh tin vào cái dáng người ấy, miệng liên tục hỏi, nhưng đáp lại Chỉ là sự im lặng đáng sợ. Cái đó vẫn đứng chờ chờ, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy thiếu thiếu cái gì đó trên người. Cô Dương lấy hết can đảm tiến lại gần, tay thì cầm đèn pin rọi thẳng vào đó, miệng không ngừng hỏi. Cô một lúc càng tiến tới gần hơn, cô hỏi suốt mà không nghe được tiếng trả lời, và cô đã tới rất gần cái dáng người đó. Đập vào mắt cô là một hình ảnh khủng khiếp. Núi đáng sợ càng dâng cao, cô như chiếc đứng đứng người, khi nhận ra đó là một người không đầu. Cô hoảng hồn, miệng không nói nên lời nào, mắt thì sợ sệt khể rõ. Một người đặt ông không có đầu trên trang phục sơ mi trắng, máu đỏ chảy hết từ vai tới giữ lưng áo, trông rất kinh khủng. Cô Dương chỉ biết đứng run sợ, nhìn chằm chằm không nói được lời nào. Rồi bỗng cái dáng người ấy quay sang hướng tọa cô. Lặng cú sở đến nối đứng không vững. Cô Dương ngã xuống khỏi vách núi nhỏ. Cô té xuống nhưng vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm lên người đàn ông không đầu. Thật sự mọi chuyện xảy ra đang vượt quá sức chịu đựng của cô. Ông ta vẫn dáng bình đó mà hướng về phía cô Dương, rồi một thoáng sau vì sợ hãi mà cô Dương đã bất tỉnh tại chỗ. Nhờ có tiếng kêu gọi của những đồng nghiệp mà cô mới tỉnh lại được. Cô Dương mơ màng mệt mỏi vì chuyện vừa xảy ra trước mắt mình. Trong lúc đang mơ màng, thì cô chợt bừng tỉnh và mắt nhìn lên chỗ cái chuông miệng nói lắp bắp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net